anh em nhá. chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series kiếm tiền kỷ Hoa, chương là thay đổi ở phần trước thì chúng ta đã biết đại hội thử kiếm còn chưa có đến hồi gây cấn thì chúng ta đã biết là lăng thần không phải là có việc bận hay là ốm đau gì cả mà cô nàng đang bị nhốt ở trong một cái hậu hoa viên nhà mình Sau đó thì đại ca, à, nhị ca của lăng thần trở về Người này tên là lăng ngọ Có thể là đẻ và nắm ngựa chẳng hạn thế Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay Để xem chuyện gì sẽ diễn ra <cười> Nhị ca Đừng nói nhiều như vậy nữa Huynh nhanh thả ta ra đi Lăng thần rốt ruột đập cửa mà nói Đêm nay là buổi ước hẹn đấu kiếm ba năm một lần ở Bạch Vân Thành Nó sẽ được tổ chức ở Hậu Hoa Viên trong phủ Lâm Bắc Thần cũng đang ở đây Ta muốn đi xem náo nhiệt Cuộc ước hẹn đấu kiếm mà thiếu ta Vậy thì còn tính là thiên tài tụ hội gì nữa chứ? Lăng Ngọ trầm ngâm gật đầu, nói vậy thì cũng đúng. Nói xong hắn quay đầu lại, nói với Tần Lan Y. Dì hai, chuyện này cứ giao cho ta đi, thả tiểu muội ra, ta sẽ trông chừng nó. Nếu xảy ra sơ xuất, ta sẽ đi nói với nương ta. Tần Lan Y hơi do dự một chút rồi cũng đồng ý. Không giống như tiểu ma nữ Lăng Thần, rất dối trồng chất, Lăng Ngọ chính là một anh tài xuất sắc chân chính của Lăng Gia. Không qua chương chút nào khi dùng một câu trí dũng song toàn để hình dung về hắn. Đừng thấy vừa rồi khi hắn nói chuyện với Lăng Thần có vẻ như rất ngây thơ, đó cũng chỉ là vì đối tượng mà hắn đang nói chuyện, <cười> đối tượng hắn đang nói chuyện là muội muội thân yêu nhất của mình. Trên thế gian này cũng duy chỉ có người nhà, duy chỉ có Lăng Thần mới có thể khiến cho hai huynh đệ Lăng Ngọ, Lăng Chỉ lộ ra phương diện như vậy. Nếu như là người khác người mà bọn họ nhìn thấy vĩnh viễn chỉ có hai quân nhân kiên cường và giàu lòng hy sinh bình tĩnh lỗi lạc nhất a cám ơn nhị ca lăng thần xông ra ôm lăng ngọ một cái thật chặt sau đó nói đi nhị ca để ta đưa huynh đi ngắm nhìn thế giới lăng ngọ cười cười nói trước tiên thay phục và cải trang một chút đi nếu không vừa bước vào hộ hoa viên thì đã bị cha và nương phát hiện mất rồi e là muội sẽ bị nhốt lại lần nữa đến lúc đó ta có nói gì cũng vô dụng lăng thần thè cái lưỡi hồng ra Cũng đúng, chẳng mấy chốc nàng đã thay một bộ nam trang, cải trang thành một thiếu niên anh Tuấn Cùng với Lăng Ngọ, người cũng đã cải trang một chút đi tới hậu hoa viên Cả hai tìm một vị trí khuất mà trốn Người thực sự là rất nhiều nha Lăng Ngọ liếp nhìn chung quanh liền nhận ra đám người tàu phá thiên, đông phương chiến, huyết diễm, ngay tại chỗ Là đội trưởng thiên tài của trại lính trinh sát, lòng tường dạ, bất thu, tinh nhuệ nhất ở phía bắc của đế quốc Bắc Hải Hắn có hiểu biết về các thiên tài thế hệ trẻ tuổi phong ngữ hành tình không ít hơn so với kẻ thủ cũ là tổ chức gián điệp Hắc Long Đài của đế quốc cực quang. Nhưng mà Lâm Bắc Thần đó ở đâu? Hắn nhìn quanh. Ở kia. Lăng Thần ngay lập tức phát hiện ra vị trí của Lâm Bắc Thần lặng lẽ chỉ về phía hắn. Lăng họ theo hướng nhìn tới thì đã thấy một tên nát rượu đang nằm sấp trên bàn mà ngủ sau. Hắn quay đầu lại nhìn muội muội của mình. Chỉ thấy trong đôi mắt của Lăng Thần lóe lên những ngôi sao nhỏ lấp lánh. Trong lòng lột bột một chút. Không phải là chơi thật đấy chứ. Chính vào lúc này. Được rồi. Đã hết giờ. hai lão nhân mở miệng. Một nén nhang đã được đốt trước đó. Lúc này vừa cháy hết. Các thiếu niên thiếu nữ đều đem bí tịch chiến kỹ trừ thủy kiếm thuật trong tay để về vị trí cũ. Bạch Câm Vân nhảy nhót tới nổi, dụng đầm, à, nổi giận đùng đùng. trực tiếp đổ một chung rượu lên đầu lâm bắc thần. Người sau mới mơ mơ màng màng đứng dậy. Trời mưa rồi à. Mưa cái đầu người á. Tiểu Lô Ly kiêu ngạo tức điên lên nói Hết giờ rồi, xong rồi Lần này ngươi sắp phải trồng cây chuối mà ỉa chảy Lâm Bắc Thần duỗi cây eo lửa nhát Chậm rãi đứng lên nói Nhanh như vậy đã hết giờ rồi sao Ta vừa mới mơ thấy đêm tân hôn Đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Các thiếu nam thiếu nữ đều bước đến trung tâm của địa điểm Lăng ngọ trong bóng tối Kim lòng không động ổ lên một tiếng Lâm Bắc Thần này cũng thay đổi quá nhiều rồi phải không Một năm trước Hắn đã từng gặp qua cái tên phá gia chi tử này một lần Đó là một công tử ăn trời chắc táng với khí sắc đổi bại thực sự. Thân phù, thần hư, nhưng mà lâm bắp thần ở trước mắt, biết khống chế tinh thần, khí huyết rồi rào, mơ hồ có một loại phóng túng sắc bén, rất có phong thái của một thiên tài. Điểm mấu chốt nhất là thực sự rất đẹp trai, chẳng trách muội muội xinh đẹp như tiên nữ của mình lại động lòng phàm. Thời gian một năm, tinh khí thần của một người lại có thể thay đổi lớn đến vậy sao? Chẳng lẽ thực sự là gian khổ đã khiến người ta trưởng thành ư? Khi mà chiến thiên hầu phủ bị tịch thu tài sản, Lâm Bắc Thần từ một tên cặn bã não tàn bắt đầu phấn đấu cho nên mới dần bộc lộ từ chất thiên tài của mình. Điều này khiến Lăng Ngọ cảm thấy có chút bất ngờ, hắn quyết định là nghiêm túc quan sát một chút. Ở trong sân, trừ vị, mời đến bốc thăm để quyết định thứ tự thi đấu. Hải Lão Nhân lấy ra một ống thăm, bên trong có hơn 20 thẻ số. Các thiếu niên thiếu nữ lần lượt bước lên trước để bốc thăm. Lâm Bắc Thần rút được thẻ số 4 tổng cộng có mười bốn người bắt cặp từng đôi chiến đấu với nhau người thắng tiếp tục vào vòng trong người thua bị loại phân đoạn đấu kiếm chắc chắn là cao trào nhất theo thứ tự người đầu tiên xuất trận là một tiểu mập mạp được gọi là ba miệng rộng và thiên tài lưu duyên vĩ đến từ trạch thành bạn học lưu mời tiểu mập mạp nhét một miếng thịt thú khô vào trong miệng rồi lấy cây cật kiếm của mình ra tên của thanh kiếm chính là chí hướng của chủ nhân chí hướng của tiểu mập mạp chỉ có một từ thôi ăn Tạo hình của thanh kiếm cũng vô cùng kỳ dị. Thân kiếm chỉ dày bằng một ngón tay nhưng lại dài tới 2 mét. Hơn nữa thân kiếm cực mềm, thoạt nhìn giống như cây roi vậy. Nếu nhìn kỹ mới có thể thấy được vảy ngược nhỏ xíu ở thân kiếm và lưỡi kiếm có gai. Tạo hình toàn thân, có hình dạng giống như một con chăn màu vàng nhạt. Rắn, rất tham ăn, thường nút chửng con mồi có kích thước gấp mấy lần so với mình. Thanh kiếm này được mệnh danh là cật kiếm, cũng là danh phủ kỳ thực. mời Thanh kiếm trong tay của Lưu Diên Vĩ là một thanh kiếm Nguyệt Tinh mỏng với thân đen lưỡi vàng được đặt tên là Nguyệt Tinh. Sau khi hai người gặp nhau và hành lễ thì đồng thời xuất thủ, cả hai đều thi triển ra Trừ thủy kiếm thuật, cùng một loại kiếm pháp kiếm kỹ nhưng lại được người lĩnh ngộ khác nhau mà thi triển ra, mang lại cho người ta một loại cảm giác khác biệt. Hai người này đều là tiểu kiếm khách thiên tài hạng nhất trong thành của mình, tính cách khác nhau, chỉ trong thời gian một nén nhang ngắn ngủi đã lĩnh ngộ không ít hơn 21 đường Trừ thủy kiếm pháp nhưng cũng rất nhanh phân định được thân phận. Cật kiếm của tiểu mập mạp dùng một chiêu thủy yêm bát hoang, quấn lấy cổ của Lưu Diên Vĩ, cuối cùng chiến thắng. <cười> Bạn học Lưu đã nhường. Tiểu mập thu kiếm không thể chờ đợi được lại nhét vài miếng trái cây khô vào miệng. Mọi người thấy vậy không nói nên lời. Thực sự là từng giờ từng khắc đều không thể tách rời khỏi việc ăn. Người tiếp theo xuất trận là Lưu Phong và Quỳnh Lâm. Cuộc đối đầu giữa hai vị thiên tài một nam một nữ kết thúc với phần thắng thuộc về thiếu nữ Quỳnh lâm sau đó lại có thêm hai nhóm xuất trận, những người chiến thắng lật lên là Tuấn Khuyết nhất và Minh Lạc Thiên. khi thêm nhóm thứ năm Tiểu Loli kiêu ngạo bạch khâm vân ra trận, đối thủ của nàng trùng hợp lại là Tào Phá Thiên. trận chiến này không có bất kỳ hồi hộp nào, Tào Phá Thiên chỉ với một kiếm, một chiêu Thiên Sơn Vũ Thủy đã hất bạch khâm vân bay ra xa 10 mét ngã xuống đất, máu tươi tràn ra khóe miệng, đại bảo kiếm trong tay nàng cắm vào cây cột đá bên cạnh Lâm Bắc Thần, không chịu nổi một đòn. Tàu Phát Thiên cười nhạt sau đó quay người về chỗ. Xung quanh vang lên những tiếng cảm thán. Ai cũng có thể nhìn ra được khoảng cách giữa đôi bên là quá lớn. Bạch Khâm Vân chắc chắn là người yếu nhất trong số tất cả các thí sinh tham gia. Nhưng xét từ nửa chiêu trừ thủy kiếm pháp mà nàng vừa thi triển, có thể thấy rằng khả năng lĩnh ngộ kiếm đạo của Tiểu loli không hề yếu. Đặc biệt là chiêu thức khởi đầu vừa rồi chắc chắn là có tam vị ở trong đó. Luận riêng về sự lĩnh ngộ đối với trừ thủy kiếm pháp e là không thua kém gì so với Quỳnh lâm Người đã chiến thắng trận trước đó Nhưng mà Tàu Phá Thiên lại càng yêu nghiệt hơn Chạm thiên kiếm một kiếm chém ra chung quanh cơ thể hắn liền có tiếng thủy triều trào dâng cuồn cuộn vang lên Chỉ trong thời gian một nén nhang ngắn ngủi mà thôi Hắn đã lĩnh ngộ trừ thủy kiếm pháp Đến trình độ này sau Quả thực chính là yêu nghiệt Năm giai đoạn chính của tu luyện chiến kỹ Rõ ràng Tàu Phá Thiên đã đạt đến giai đoạn thứ hai Tiến dần từng bước Điều này quả thực có chút khó tin chỉ một nén nhang thôi đã có thể tu luyện một môn kiếm kỹ nhị tinh đến trình độ này nếu như cho hắn thời gian một ngày há chẳng phải sẽ trực tiếp đạt đến giai đoạn thứ tư dày công tôi luyện rồi sau năng lực lĩnh ngộ kiếm đạo như vậy thực sự quá đáng sợ trong ánh mắt nhìn về phía tàu phá thiên của các thiếu nam thiếu nữ khác đã mang theo vẻ kiềng kỵ nồng đậm rất nhiều thế hệ lớn tuổi cũng khó giấu sự bàng hoàng một nụ cười hài lòng hiện lên trên khuôn mặt của bạch hải cầm tài năng kiếm đạo của tàu phá thiên có thể gọi là yêu nghiệt nếu không thì ban đầu ông ta cũng sẽ không nghĩ trong phương ngàn kế mà cướp đoạt thiếu niên này ra khỏi tay đinh sư huynh còn hao tâm tổn huyết để mà bồi dưỡng bạch hải cầm thậm chí còn có lòng thu thập nhiều tài nguyên dự định thay ra đổi thịt cho tào phá thiên kích phát huyết mạch bồi dưỡng ra một thiên tài tuyệt thế kiếm đạo vô song chân chính có thể gọi là đặt kỳ vọng rất cao bạch khâm vân không nói lời nào giơ tay lau vết máu nơi khóe miệng rồi trở về chỗ ngồi của mình này không sao chứ lâm bắp thần hỏi một câu Không sao. Tiểu lô ly hất cái cầm trắng như tuyết lên nổi giận đùng đùng mà nói Ta biết người định nói cái gì hử không cần phải an ủi ta Ta cũng không phải loại người không chấp nhận thua cuộc Ta nhỏ nắn 3 tuổi thời gian tu luyện cũng muộn hơn Hôm nay thua cũng là chuyện bình thường Ta vẫn còn trẻ Đợi qua vài năm nữa tu vi nâng cao Ta nhất định sẽ dùng đại bảo kiếm chém chết hắn Ồ A quy tinh thần thắng lợi pháp sao Có cái nhìn rất thoáng nha Nhưng mà tâm thái như vậy rất tốt <cười> họ lâm kia ra đây đi đến lượt hai chúng ta rồi thiếu niên tóc đỏ mặt vuông huyết diễm không thể chờ đợi được mà nhảy vào sân vẫy tay với lâm bắc thần mà nói ta rất nóng lòng muốn nhìn thấy người trồng cây chuối đi chảy <cười> thử ma kiếm của ta đã nhịn không nổi nữa rồi lâm bắc thần nhìn ba thanh kiếm của mình cuối cùng hắn lựa chọn trịnh y kiếm đi ra giữa sân <cười> dùng đoạn kiếm sau huyết diễm cười toét lộ ra hàm răng trắng như dao găm ta có thể nói cho người một cơ hội đổi lấy thành đức kiếm của ngươi bằng không thanh đoàn kiếm nhỏ bé này sẽ không chống đỡ nổi một chiêu của ta lâm bắc thần liền nói một chiêu cái gì huyết diễm sức sờ lâm bắc thần lại nói trong vòng một chiêu nếu ta không thể đánh bại ngươi thì coi như ta thua huyết diễm bật cười ha hả nhưng biểu cảm trên gương mặt dần trở nên hung hãn nhếch miệng nói tiểu tử ngươi đã chọc tức ta cho dù ngươi là ai nhưng dám ở trước mặt ta ngung cuồng như vậy thì ngươi chết chắc rồi ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tự cao tự đại cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng bớt nói nhảm đi lâm bắc thần nói xuất chiêu hồn đạm huyết diễm tức giận hét lớn từng sợi tóc đỏ dựng đứng lên thứ ma kiếm trong tay đánh ra một kiếm trong không khí đột nhiên xuất hiện nguyễn âm nước chảy thậm chí trong không trung mơ hồ có hình ảnh thủy văn lưu động ánh kiếm ngày càng có thủy quang hay có người trong thế hệ trước khen ngợi một tiếng huyết diễm không hổ là thiếu niên thiên tài đệ nhất của tân thành vừa xuất thủ liền đem một chiêu thủy mạng chư thiên có sát ý mạnh nhất trong hai mươi thức kiếm của chư thủy kiếm pháp phơi bày ra một cách hoàn chỉnh lâm Bắc thần thì tinh thần thoải mái thản nhiên đứng tại chỗ mắt thấy mình sắp bị thủy mạng chư thiên đánh trúng chính vào lúc này xoẹt trịnh y kiếm trong tay đột nhiên đâm ra một động tác rất đơn giản chính là chiêu thức khởi đầu của chư thủy kiếm pháp bùm dường như là âm thanh của thủy triều đại hải cuồn cuộn đột nhiên hiện lên keng tiếng kim khí giao kích vang lên Huyết Diễm trực tiếp bay ngược ra ngoài, thứ ma kiếm tuột tay bay đi. Ông thứ ma kiếm cắm lên hoàn non bộ còn đang không ngừng rung chuyển với tốc độ cao. Ục. huyết diễm mở miệng phun ra một ngụm máu, thân sắc trông có vẻ uể oải hơn rất nhiều. Mọi người chung quanh đều kinh ngạc, các thiếu nam thiếu nữ không thể nào tin nổi nhìn huyết diễm, rồi lại nhìn Lâm Bắc Thần không dám tin vào kết quả này. Huyết diễm rất ngông cuồng, cái miệng cũng rất thối, nhân duyên không tốt, nhưng mà thực lực và thiên phú của hắn thì không thể nghi ngờ thậm chí trong số các thiếu niên thiếu nữ đêm nay cũng có thể nói là được xếp vào hàng đầu nhưng kết quả lại bị lâm bắc thần đánh bại chỉ trong một kiếm khoảnh khắc vừa rồi khi mà trịnh y kiếm vung ra dường như có ảo ảnh thủy triều của biển khơi dậy sóng lúc này còn đang văng vẳng bên tai tên cận bá não tàn này nằm sấp trên bàn mà ngủ lại có thể lĩnh ngộ được chiêu thủy kiếm pháp đến mức độ này sao các thiếu nam thiếu nữ thiên tài đều không cách nào lý giải được đôi môi hồng nhuận xinh tươi của tiểu loli kiêu ngạo bạch khâm vân mở to ra thành hình chữ o đến lỗi là có thể nhắc vừa một quả trứng đà điều nàng không nào thể không thu hồi lại toàn bộ bản thảo đã được soạn sẵn trong đầu để mà an ủi lâm bắc thần không thể nào hiểu nổi mà lầm bẩm tên đại sắc nang này không phải là gian lận đấy chứ sau khi say rượu ngủ một giấc lại có thể lĩnh ngộ được đến trình độ này sau là giả phải không rất nhiều trưởng bối có mặt ngay cả giám quan hải lão nhân trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc lúc này thật quá kỳ quặc đi ở phía xa xa ồ thật đúng là cách biệt ba ngày phải lau mắt mà nhìn lăng ngọ cực kỳ kinh ngạc quy tắc của cuộc thi vừa rồi hắn đã nhìn rõ lâm bắc thần ngủ trong vòng một nén nhàng hắn cũng biết nhưng cho dù là vậy tới cuối cùng cái tên cặn bã này lại chiến thắng hắn làm sao mà làm được niềm hứng thú trong lòng lăng ngọ càng trở nên mạnh mẽ hơn cái tên phá gia chi tử này lại có thể chiếm được trái tim muội muội mình xem ra thực sự là có chút tài năng tuy nhiên quá trình này cũng thật ly kỳ lăng ngọ đã từng gặp qua rất nhiều thiên tài kiếm đạo Trong số đó có một số người xuất chúng trong thời gian một nén nhang, cảm ngộ được một bộ chiến kỹ nhị tinh đến trình độ dày công tôi luyện, không phải là chuyện không thể. Nhưng hắn lại chưa từng nhìn thấy qua, một người ngủ một giấc trong thời gian một nén nhang, khi tỉnh dậy liền có thể lĩnh ngộ được kiếm đạo. Không lẽ có gian lận gì trong đó sao? Có lẽ Lâm Bắc Thần đã sớm tu luyện bộ kiếm kỹ này? Cũng không phải không có khả năng đó. Nhìn kỹ lại, nếu như tên cặn bã này thực sự là kỳ tài tuyệt đỉnh, ta cũng không ngại để choán gặp điện hạ. Lăng họ có một số tính toán trong lòng Hắn quay đầu lại nhìn lăng thần Người sau hai tay chống cằm Đang nhìn lâm bắc thần với đôi mắt hiện ra toàn hoa đào Điều này khiến trong lòng lòng họ lại cảm thấy không vui Mội mội nhà mình hình như cần phải Ai Đúng lúc này ta bại rồi Huyết diễm lớn tiếng nói Thân hình của hắn khẽ động lướt qua như một con chim Rút thứ ma kiếm của mình ra khỏi hòn nôn bộ Rồi nhảy xuống Nhìn chăm chăm vào lâm bắc thần nghiến rằng hùng hãn nói Nhưng mà ta sẽ không nhận thua như vậy đợi đến khi ức hẹn đấu kiếm kết thúc ta sẽ khiêu chiến người lấy lại những gì ta đã mất lâm bắc thần cũng lười bận tâm đến hắn trực tiếp xoay người trở về chỗ ngồi của mình bạch khâm vân lập tức lại gần nói này sao ngươi làm được như vậy lời này đã nói ra tiếng lòng của rất nhiều người lâm bắc thần thờ ơ nói ha ha kiếm pháp đơn giản như vậy ta tùy tiện lướt qua một chút đã hoàn toàn thông suốt ngươi không làm được đó là vì ngươi quá ngốc mà thôi bạch khâm vân lập tức có một loại xung động muốn cầm chum rượu lên đập vào đầu cái tên đại sắc lang này những người khác cũng dần xuất hiện một đường đen trên trán cuộc thi lại tiếp tục rất nhanh sau đó lại có một số người bị loại sau khi vòng chiến đầu tiên kết thúc còn lại 10 người lâm bắc thần tào phá thiên quỳnh lâm tống khuyết nhất tống thanh phong ba miệng rộng minh lạc thiên đông phương chiến tạ vân vinh và lâm hải đường dưới sự chủ trì của hải lão nhân tiếp tục rút thăm vòng hai càng về sau trận chiến càng gây cấn bởi vì theo trận chiến diễn ra sự lĩnh ngộ của các thiên tài với chư thủy kiếm pháp càng sâu ngoài sự lĩnh ngộ và thực hành cá nhân còn có sự quan sát học hỏi các thi triển kiếm thuật của các thiên tài khác để tự nâng cao bản thân biểu hiện của tàu phát thiên đã là mạnh vẽ vô song tên kiếm của ngươi là trảm thiên tên kiếm của ta cũng là trảm thiên hắn nhìn về phía đối thủ của mình là tạ vân vinh mà nói chi bằng phân định thắng bại trong trận chiến này ai thắng thì người đó có trảm thiên kiếm kẻ thua cuộc phải nhượng lại thanh kiếm của mình thế nào Tạ Vân Vinh đến từ Vinh Thành, tài năng phi phàm, tràn đầy tự tin, chỉ là nhiều lúc ngôn tử không tốt cho nên trầm lặng ít nói. Nghe vậy liền đáp, được, soạt. Hai người giao thủ chỉ ba chiêu, Tạ Vân Vinh thổ huyết tháo chạy. Ta thua. Hắn giao ra thanh kiếm mà mình vừa rồi chọn được một cách khó khăn nói. Thanh kiếm này cũng đã có linh tính, là một sản phẩm bất phàm. vẫn xin Phá Thiên Công Tử đối xử tử tế với nó. Ta Phá Thiên thở ơ nói, kiếm này ta không cần. Mọi người đều cho rằng hắn muốn giúp người hoàn thành ước vọng trả lại Trảm Thiên Kiếm cho Tạ Vân Vinh. Keng, Càng... kiếm quang lóe lên, Tạ vát Thiên Vung kiếm trực tiếp chém gãy, phá hủy Trảm Thiên Kiếm của Tạ Vân Vinh. Trên đời này chỉ có thể có một Trảm Thiên Kiếm, hắn thở ơ nói. "Ngươi?" Tạ Vân Vinh rất tức giận, phải nhượng lại thanh kiếm mà mình không dễ dàng gì mới được lựa chọn và đặt tên đã khiến hắn rất đau lòng. Mặc dù thời gian nắm giữ ngắn ngủi, nhưng từ thời khắc đặt tên hắn đã nảy sinh tình cảm với thanh kiếm này giống như một người bạn tâm giao thân thiết, kết quả lại phải chờ mắt nhìn người bạn thân thiết của mình bị hủy đi. người thật quá đáng. bạch cơ vân đột nhiên nhảy dựng lên mà nói. vừa rồi rõ ràng là tạ vân vinh đã đặt tên cho thanh kiếm quán là trảm thiên kiếm trước, sau đó người mới đặt tảo phá thiên, trung quy phải có người đến trước xếp sau trước, người lại trực tiếp phá hủy phú danh kiếm của người ta, thực sự là quá ngang ngược. khi tiểu lưu ly kiêu ngạo nói ra lời này, rất nhiều người cũng đã hoàn hồn, đúng vậy. Khi đặt tên cho kiếm Tạ Vân Vinh đã nghĩ ra hai từ chảm Thiên Trước, Tạ Phá Thiên biết rõ người khác đã đặt tên trước rồi, vẫn cưỡng chế đặt cái tên chảm Thiên cho kiếm của mình, bây giờ lại cậy thế mà hủy kiếm, hành vi như vậy quả thực là có hơi quá đáng. Nhưng Tạ Phá Thiên thậm chí không thèm liếc mắt nhìn Bạch Khâm Vân, muốn trách thì trách người quá yếu. Tạ Phá Thiên nhìn Tạ Vân Vinh thở ơ nói: "Một kẻ yếu đuối không chịu nổi một đoàn, không xứng có cái tên chảm Thiên." Tạ Vân Vinh trừng mắt vẫn nộ hồi lâu, cuối cùng lẳng lặng lui về. Vị thiếu niên thiên tài đến từ Vinh Thành này trong lòng âm thầm phát thệ. Ngày sau khi mở kiếm thuật Đại Thành chắc chắn phải khiêu chiến tảo phá thiên lần nữa. Cho dù đối thủ là đệ tử của Bạch Vân Thành, hắn cũng phải chứng danh cho cái tên trảm thiên kiếm của mình. Sau đó trận chiến vẫn tiếp tục lần lượt phân định thắng thua. Cật kiếm của Tiểu Mật ba miệng rộng có uy lực phi phàm đã đánh bại Quỳnh Lâm lần nữa thăng cấp. Đối thủ của Lâm Bắc Thần ở vòng hai là Lâm Hải Đường, một tên đê tiện mang tính khí đàn bà. Màn trình diễn của Lâm Bắc Thần vẫn rất tuyệt vời, trịnh y kiếm chỉ một đoàn, vẫn là khước khởi đầu. Lâm Hải Đường trực tiếp bị đánh bại, xung quanh vang lên tiếng cảm thán, đôi mắt của Hải Lão Nhân thì lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Môn kiếm pháp này do ta sáng tạo, rõ ràng là lần đầu tiên lấy ra, tuyệt đối không thể bị bất kỳ ai nhìn thấy trước. Lâm Bắc Thần này lại có thể lĩnh ngộ đến trình độ điều luyện như vậy. Hơn nữa trước đó hắn rõ ràng say rượu mà ngủ. Ờ, trừ phi tiên tiểu tử này trước đó chỉ là giả vờ ngủ thật ra đang âm thầm lĩnh ngộ kiếm pháp nhưng cho dù là vậy thiên phú cũng rất kinh người e là chỉ hơi kém tà phá thiên người có thể chú ý đến trọng điểm một chút ông ta cần nhắc trong lòng không bao lâu thì vòng hai kết thúc những người chiến thắng là lâm bắc thần tà phá thiên tống quyết nhất minh lạc thiên và ba miệng rộng trong đợt bốc thăm lần này ba miệng rộng trực tiếp qua vòng lâm bắc thần đối đầu với tống quyết nhất tà phá thiên đấu minh lạc thiên lúc này trận thi đấu kiếm thuật thực sự mới vào hồi gai cấn Vòng ba chỉ có thể dùng một câu để hình dung, tốc chiến tốc thắng. Minh Lạc Thiên là nữ kiếm khách thiên tài đến từ Nhật Nguyệt Thành, đệ nhất đại thành của Đại Xuyên Lĩnh, nhưng lại kém hơn rất nhiều so với Tào Phá Thiên. Hai người giao chiến chỉ cần ba chiêu, thanh kiếm trong tay Minh Lạc Thiên đã tuột tay bay ra. <cười> Bạn Học Minh, ngươi cũng không cần nản chí, màn biểu hiện lúc nãy đã rất tốt rồi, chỉ là trong chiêu thức thứ ba, tần suất vận hành huyền khí xảy ra vấn đề, để ta dạy ngươi. Chiêu thiện thương, nhược thủy này ẩn chứa hàm ý. Khác với sự tàn nhẫn mắn đối xử với tạ vân vinh trước đó, lần này tạ phá thiên lại mỉm cười chủ động mở miệng giải thích. Ai biết được, Minh Lạc Thiên trực tiếp ngắt lời thở ơ nói. Không phiền phá thiên công tử nhọc lòng, tự ta biết luyện. Nói xong, nàng với vẻ mặt lãnh đạm quay về chỗ ngồi. Bị thiếu nữ xinh đẹp mặt không biểu cảm từ chối, tạ phá thiên vô cùng xấu hổ, trong khóe mắt lóe lên một tia khói mù. Hắn vốn dĩ cho rằng với địa vị thân phận, tài năng và kiến thức của mình, chỉ cần hắn phóng thích ra chút thiện ý, thiếu nữ xinh đẹp này nhất định sẽ tích cực hồi đáp. Ai mà biết được là sự thật hoàn toàn khác xa với tưởng tượng, cũng chỉ là một thằng FA mà thôi. <cười> Lâm Bắc Thần ở bên cạnh đã cười đến sắp chết tới nơi. Tào Phá Thiên, cái tên trực nam kiếm sắt ngu xuẩn này. Người mới vừa dùng ba kiếm đánh bại người ta, còn ở trước mặt nhiều người như vậy, nói người ta tu luyện không đúng chỗ này, không đúng chỗ kia. Còn muốn theo đuổi người ta Trong đầu của người toàn là Đậu hủ cả sau <cười> Với cái dáng vẻ sắt thép này của người Còn muốn tán gái Đợi kiếp sau đi Lâm Bắc Thần không khỏi nhớ đến các bí kíp tán gái Được lưu hành trên mạng internet Ở kiếp trước Hắn liền trở nên vô cùng tự tin Hiện tại mình đã trở nên đẹp trai Vãi đạn như vậy Lại mang theo một bản hách khủng bố bên người Còn thông thuộc các loại bí kíp tán gái trên mạng nói có hình tượng một chút thì quả thực giống như một liều xuân dược hình người có phải hay không đây cho dù là không chủ động đi tán gái chắc chắn cũng có thể mê đổ cả đống những thiếu nữ xinh đẹp ngươi đang cười ngu ngu cái gì vậy bạch khâm vân nhìn thấy lâm bắc thần cười thầm với vẻ mặt phong phú liền nghiêng người qua mà hỏi liên quan cái rắm gì đến ngươi lâm bắc thần trực tiếp nói sau đó một giây trước khi bạch khâm vân bùng nổ hắn đã đứng dậy bước vào sân lần này sự lựa chọn vẫn là đoàn kiếm trịnh y kiếm đối thủ là tống khuyết nhất <cười> bạn học lâm không ngờ rằng ngươi lại là một cao thủ giả heo ăn thịt hổ màn trình diễn giả say ngủ gật hôm nay quả thực khiến ta ấn tượng sâu sắc tống quyết nhất cười nói xuất chiêu đi lâm mắc thần ngoắc ngoắc tay kiểu gọi đòn không nói nhiều lời tàn nhẫn vậy thì thật xin lỗi bạn học lâm mời ngươi bị loại đi tống quyết nhất cầm một thanh đại kiếm trong tay có vẻ như trọng lượng không nhẹ có thể đi đến vòng này thì tài năng và thực lực quán hiển nhiên là người nổi bật trong hai mươi thiếu niên nam nữ ở đây nhưng mà ầm tiếng thủy triều quần quận dâng lên trong sóng nước mênh mông một đạo kiếm quang lóe sáng bùm dáng người của tống khuyết nhất cũng tính là cao to vậy mà bị đánh bay ra ngoài năm mét nện mông xuống mặt đất y ra tống khuyết nhất nhà răng nhếch miệng đau đớn hồi lâu sau mới ngồi dậy nổi người lại có thể tiểu tử ngươi được ta đã nhớ kỹ ngươi rồi hắn xoa mông nhảy giật giật nhận thua mặc dù thất bại không minh không bạch nhưng hắn cũng không phải cả ngốc Hắn biết được là do khoảng cách giữa hai người quá lớn mới có thể có tình huống như vậy. Bạch Câm Vân lại làm nữa hé đôi môi mỏng hồng nhuận của mình duy trì thành hình chữ O. Không lẽ thực sự do ta quá ngốc sao? Tiểu Lô Ly kiêu ngạo có chút hoài nghi nhân sinh của mình. Biểu hiện của tống quyết nhất trước đó có thể gọi là mạnh mẽ. Cũng là ba chiêu đánh bại đối thủ. Không có địch thủ nào qua được bốn chiêu. Tuyệt đối không phải là một quả hồng mềm. Kết quả trước mặt Lâm Bắc Thần lại có thể một chiêu đã bại rồi sao? suy nghĩ lại thì các đối thủ trước đó của lâm bắc thần hầu như là không có ai chống đỡ nổi một chiêu nghĩ kỹ thì càng cực kỳ sợ hãi các trưởng bối trong yến tiệc lúc này đối với lâm bắc thần không dám có chút xem thường nào nữa ngay cả bạch hải cầm bất giác cũng phải nheo mắt lại vi định sư huynh xa suốt tinh thần này của mình những bản lĩnh khác thì không nói thủ đoạn tuyển chọn đồ đệ này thực sự khiến người ta không thể không phục trước có tào phá thiên sau có lâm bắc thần hai thiếu niên này đều là nhất thời lựa chọn ngay cả bạch vân thành cũng được coi là người có thiên phú cực đỉnh nhưng mà vẻ nghiêm túc trên mặt của ông ta rất nhanh tan biến bởi vì mặc dù lâm Bắc thần đã biểu hiện xuất sắc nhưng so với tào phá thiên thì còn kém rất xa huống hồ mình sớm đã có chuẩn bị cho nên người giành được quán quân tối nay chắc chắn là đồ đệ của mình trong số các lão bối đang ngồi đây người thích điên lên nhất chính là sở ngân vì lãnh đạo năm hai của viện số ba lúc này phấn khích đến mức toàn thân đều đang run rẩy ta quả thực là tuệ nhãn cao siêu giống như bá lạc tái thế vậy <cười> ông ta đang cười điên cuồng ở trong lòng lúc đầu ông ta là người phản đối mọi ý kiến trái chiều tập trung bồi dưỡng lâm bắc thần bây giờ thu hoạch lớn đến mức vượt xa tưởng tượng ông ta sắp cười đến mức rụng cả răng phải đi trồng răng giả một loạt nếu như không phải là không đúng trường hợp sở ngân quả thực muốn nhảy dựng lên mà múa điên cuồng một khúc nghe thường ngược lại là đinh tam thạch vẻ mặt lãnh tính hơn nhiều ông ta là người biết rõ nhất tài năng khủng khiếp của lâm bắc thần Chuyện này đã nằm trong dự đoán. Lăng họ trốn ở phía xa gật đầu lia lia. ờ tiểu tử này được lắm, đủ điên cuồng, đủ tàn nhẫn. Nhưng mà so với kỳ vọng quán thành như còn kém chút xíu, tiếp tục quan sát. Lúc này trong sân lại một vòng bốc thầm khác kết thúc. Lâm bắp thần trực tiếp qua vòng, Tào Bá Thiên đấu với mập miệng rộng. Trận chiến này diễn ra lâu hơn một chút so với dự liệu. Ba miệng rộng sử dụng cật kiếm của mình một cách rất xuất chúng Tu vi huyền khí và sức mạnh thể chất đều vượt xa tưởng tượng của tất cả mọi người, một hơi thi triển ra 15 thức đầu trong 21 thức của Chu thủy kiếm pháp, mãi cho đến thức thứ 17, bởi vì chiêu pháp không đúng mới bị đánh bại dưới một kiếm của Tào Phá Thiên. Tất cả mọi người không thể không nhìn tiểu mập mạp với cặp mắt khác xưa. Có thể ở trước mặt Tào Phá Thiên mà kiên trì đến 17 chiêu thì quả thực là nghịch thiên, duy chỉ có Tào Phá Thiên là ánh mắt lóe lên hàn quang, trong lòng có sát ý nổi lên. Tên mập này có tài năng phi phàm, Sau này lớn lên rất có thể sẽ là kẻ thù mạnh của ta. Chỉ bằng nhân cơ hội này tìm cách trừ khử hắn. Hắn thẩm nghĩ trong lòng như vậy. Lúc này hài lão nhân tóc xanh như tàu biển đã bước tới giữa sân. Các vị, trận chung kết cuối cùng, người chiến thắng cuối cùng của phân đoạn thứ hai đã sắp được quyết định. Cái gọi là văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị. Để khuyến khích hai vị kiếm khách trẻ tuổi này, ta tạm thời là thêm vào đó một phần thưởng. Mời xem. Ông ta từ từ lấy ra một vật, đó là một chiếc nhẫn, có hình dạng Dực lông bám đuôi, màu xanh đậm, được làm từ chất liệu ngọc thạch nào đó, bề mặt nhấp nháy u quang, lúc ẩn lúc hiện. Hải lão nhân truyền một ít huyền khí vào, có thể nhìn thấy bề mặt của chiếc nhẫn xuất hiện từng đường vi quang, huyền văn lưu chuyển, trọn vẹn là 107 đường. Các vật phẩm luyện kim luyện khí bên trong khắc càng nhiều huyền văn thì phẩm chất càng cao, giá trị càng đắt. Chiếc nhẫn này là ta dùng quỳnh ngọc của Bắc Hải luyện chế mà thành. Nó là một kiện bảo vật không gian thu nhỏ mặc dù không gian chứa đồ chỉ ở mức trung bình nhưng để cất giữ một số vật phẩm cá nhân thì cực kỳ tiện lợi chính là phần thưởng cho trận chung kết hai vị thiếu niên kiếm khách bất kể là ai thắng vật này sẽ thuộc về người đó hai lão nhân mỉm cười nói lời này vừa dứt trong sân vang lên những tiếng hét kinh ngạc các lão bối đều lộ vẻ xúc động các nam thiếu niên thiếu nữ chăm chú vào chiếc nhẫn màu xanh đậm kia đặc biệt là bạch khâm vân nước miếng suốt chút nữa chảy ra bảo cụ chữ vật Đây chính là một vật hiếm có thực sự <cười> Đà tạ tiền bối đã ban tặng Loại bảo vật này cho ta Tào phá thiên trực tiếp bật cười Dù hắn xuất thân bạch vân thành trên người Cũng không có bảo cụ chữ vật Bây giờ hào lão nhân trong trận trùng kết đã lấy ra phần thưởng như vậy Chẳng phải là tặng hắn một món quà lớn Sờ sờ trước mắt đó sau Bởi vì vật đợt trận đấu này Hắn thắng chắc rồi Hải lão nhân chỉ cười nhạt cũng không đáp lại tào phá thiên Lâm bắc thần lại bật cười, <cười> Tốt quá rồi Ta cũng đang thiếu một bảo vật lưu trữ. Luận giả, và giả vịt tén thực sự không sợ bất cứ bố con thằng nào. Huống hồ hắn thực sự quấn thú với thứ này bởi vì nó có thể che chắn cho Baidu netdisk. đích. Sau này tùy tiện tải xuống thứ gì đó từ Baidu netdisk đích trực tiếp có thể nói rằng nó được lấy ra từ trong nhẫn. Không ai có thể nhìn ra sơ hở. Há chẳng phải là quá đẹp rồi sao? Được rồi ông lão nghiêm nghị nói trận đấu bắt đầu. Lâm Ấc Thần suy nghĩ một lúc tay trái cầm trịnh y kiếm Đa lan kiếm thì trao ở thắt lưng Đi tới giữa sân Tào Phá Thiên quả thực là một đối thủ nặng ký Lúc này tuyệt đối không được khinh xuất Nếu không, giả vờ không thành Ngược lại còn bị người ta cho ăn hành ngập mặt Nếu như bây giờ người bỏ kiếm Mà quỳ xuống, lát nữa ta sẽ không để Cho người thua quá khó coi Tào Phá Thiên thở ơ nói Dù sao thì chúng ta cũng coi như một nửa Tình nghĩa sư huynh đệ, Người cũng xứng rào Lâm Bắc Thần trực giúp nói Cái loại tạp chủng phản bội sư si môn như người nói nhiều thêm một câu cũng khiến ta cảm thấy buồn nôn xem kiếm sự lựa chọn số một quán vẫn là đoàn kiếm màu bạc trịnh y kiếm kiếm quang lóe lên thủy triều trào dâng ở trong không trung nguyễn âm giống như thủy triều cuồn cuộn ngay lập tức lan tràn tỏa ra chính là thức đầu tiên của chư thủy kiếm pháp Tào phá thiên cười lạnh một tiếng vung ra trảm phá thiên cũng là thức đầu tiên của chư thủy kiếm pháp tinh hai kiếm giao nhau bóng dáng của lâm bắc thần vụt qua tào phá thiên hít một hơi thi triển thức thứ hai giống như tiếng sóng lớn ầm ầm vỗ vào đá vang vọng giữa không trung trên thanh trảm thiên kiếm lưu văn sóng nước lập lè. lâm Bắc thần cũng hít một hơi dài lần nữa vung kiếm cũng là thức thứ hai của chư thủy kiếm pháp keng keng càng... tiếng kim loại giao nhau vang lên dày đặc tiếng lưỡi kiếm va đập không dứt bên tai các thiên tài kiếm khách trẻ tuổi đứng ngoài quan sát đều trợn tròn con mắt bọn họ vừa mới kết thúc trận đấu đã có lính ngộ về chư thủy kiếm pháp nhưng nhìn thấy lâm bắp thần và tào phá thiên Hai người thi triển ra kiếm thuật tương đồng, mỗi chiêu mỗi thức đều ẩn chứa hàm ý mà bọn họ không thể nào hiểu được. Cùng một chiêu thức nhưng ở trong tay bọn họ thì triển ra, uy lực càng mạnh mẽ hơn. Có một số thay đổi tinh vi trong chiêu thức mà bọn họ tuyệt đối không thể nào ngờ tới. Trong nháy mắt hai người đã đối đầu 17 chiêu, con số này đã vượt qua kỷ lục mà tiểu mập ba miệng rộng đã kiên trì khi mà đối mặt tạo phá thiên trước đó. Lâm Bắc Thần lại có thể chống đỡ đến lúc này. Không phải nói người này là một tên cặn bã não tản sao? Tại sao có thể xuất sắc đến như vậy chứ? Rất nhiều thiếu niên thiếu nữ thiên tài trong lòng đều trở nên nghi hoặc. Trong mắt của Minh Lạc Thiên cũng ánh lên vẻ kinh ngạc. Một tên cặn bã trong truyền thuyết nhưng thực tế màn trình diễn của hắn có thể gọi là hoàn mỹ. Trên người hắn rốt cuộc ẩn giấu câu chuyện gì đây? Thiếu nữ xinh đẹp có chút tò mò, lăng ngọ đang ẩn nấp trong bóng tối bất giác gật đầu. Được đấy chứ. Lâm Bất Thần vẫn chưa thức tỉnh thuộc tính huyền khí. Mạnh nhất cũng chẳng qua là cảnh giới võ sĩ cấp 10 Tu vi của Tà Phá Thiên đã sớm là cảnh giới võ sư Rất có thể đã đạt tới là võ sư cấp 3 Trong trận chiến Tà Phá Thiên cũng không áp chế tu vi của mình Nhưng đã qua hơn 10 chiêu Lâm Bắc Thần vẫn có thể ngang vai ngang vế với hắn hư Trên người có tên não tàn này ẩn giấu một số bí mật thú vị đây Không chỉ đẹp trai mà còn thú vị như vậy Cho làm em rẻ của mình thì như cũng không phải là chuyện gì không thể chấp nhận Phi, ta đang nghĩ cái quái quỷ gì vậy chứ lăng ngọ lắc đầu nhanh chóng dừng lại những suy nghĩ kỳ quái này của mình dù sao thì hắn đã quá hiểu rõ về nương của mình cũng biết cuộc hôn nhân của tiểu muội và vũ tuyệt công tử có ý nghĩa như thế nào có thể nói từ khi lăng thần sinh ra đã được định sẵn phải gả cho vệ danh thần y ra ta phải làm sao đây lỡ như tiểu muội tiếp tục đắm chìm vào ăn sâu bén rễ với lâm bắc thần tới lúc đó há chẳng phải là lăng ngọ quay đầu nhìn về phía cha và nương lại phát hiện nương mình đang nhìn sang với ánh mắt nghiêm nghị hỏng bét bị phát hiện rồi hắn đành phải cố gắng nặn ra một nụ cười vẫy tay chào may mắn theo à dây tiếp theo tần lan thư thu hồi ánh mắt giống như chưa từng nhìn thấy hai huynh muội ầm tiếng ầm vang giống như hai con sóng cuồn cuộn hùng hãn đập vào nhau bóng dáng của lâm bắc thần và tà phá thiên tách rời sang hai bên mắt thường có thể nhìn thấy bạch khí đang bốc lên trên đỉnh đầu lâm bắc thần như thể là có một cái vỉ bánh bao hấp trên đỉnh đầu hắn khí tức toàn thân cũng bành trướng Đây là dấu hiệu sau khi huyền khí trong cơ thể bị quẫy động và vận chuyển với tốc độ cao. Đó cũng là một lý do khiến các động cơ bốc khói sau khi làm việc liên tục với cường độ cao. Còn tàu phá thiên thì hai tay và trên mặt lóe lên một tầng ánh sáng vàng nhàn nhạt, nhạt, dấu hiệu của việc phóng huyền khí ra ngoài cảnh giới võ sư. Sau khi thi triển xong 21 chiêu thức của chư thủy kiếm pháp, hai người bọn họ thậm chí vẫn bất phần thắng bại. Các thiếu niên nam nữ kiếm khách quan chiến lúc này đều đang điên cuồng gào thét trong lòng và cũng càng ngày càng kinh ngạc hơn. có một loại ảo giác giống như kiếm pháp mà mình đã luyện trước đó hoàn toàn khác với kiếm pháp của hai người này. các thế hệ lớn tuổi càng chú ý đến lâm bắc thần nhiều hơn. tài năng của tào phá thiên sớm đã được chứng minh. về cơ bản hắn được cho là nhà vô địch tuyệt đối ở nhóm thiếu niên trong cuộc ước hẹn thử kiếm lần này. không ai có thể uy hiếp được hắn. về phía đối diện lâm bắc thần ngay từ đầu đã sắm vai một nhân vật bi thảm. chắc chắn là bạch hải cầm đã lôi hắn ra ngoài lợi dụng việc Làm nhục Lâm Bắc Thần để vả mặt đinh tam thạch Nhưng bây giờ Cho dù Tào Phá Thiên là người chiến thắng cuối cùng đi chăng nữa Hiệu quả vả mặt cũng vô cùng nhỏ bé Trừ phi Tào Phá Thiên Có thể dẫm đạp Lâm Bắc Thần dưới chân Mà xỉ nhục thật gắt gao Trong đôi mắt của hải lão nhân càng réa lên ánh sáng Ông ta rất hài lòng với trận quyết đấu này Lâm Bắc Thần Hình như ngươi đã quên mất một chuyện Tào Phá Thiên đột nhiên bật cười Trước đó khi chọn kiếm Ngươi đã nói rằng mình tinh thông kiếm tay trái. Nhưng mà cho tới tận bây giờ, liên tiếp trải qua nhiều trận đấu, có nhiều cơ hội như vậy, ngươi vẫn chưa thi triển kiếm tay trái của mình. <cười> ngươi đây là muốn kiểm tra sự kiên nhẫn của Lăng Phu Nhân, hay là đang xỉ nhục chỉ số thông minh của tất cả mọi người? Lời này vừa dứt, rất nhiều người cũng phản ứng lại. Đúng vậy, trước đó Lâm Bắc Thần vì để chọn được nhiều kiếm đã từng nói một câu. Hắn không những có thể sử dụng kiếm tay phải, mà còn sử dụng kiếm tay trái. Đúng vậy, như ta đã nói trước đó, Lâm Bắc Thần nếu như ngươi không thể chứng minh ngươi có thể dùng kiếm bằng tay trái ngươi sẽ bị hủy bỏ tư cách thi đấu trục xuất khỏi phủ thanh chủ tần lan thư với vẻ mặt nghiêm túc nói bây giờ đã đến lúc ngươi phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã nói bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng khuôn mặt của bạch khâm vân và sở ngân đều lộ vẻ lo lắng Tà phá thiên này thật là bẩn thỉu mưu mô hắn cố ý không đề cập đến chuyện này khi lâm bấp thần chiến đấu với người khác mà nói ra vào lúc này để lâm bấp thần không có cơ hội nuốt lời cưỡng chế sử dụng kiếm tay trái thì chắc chắn sẽ thua. Nhưng mà cái này cũng phải trách Lâm Bắc Thần. Ai bảo hắn thèm kiếm tốt lại nói ra những lời như vậy. Lâm Bắc Thần, nếu như Khương không làm được thì cứ trực tiếp quỳ xuống mà nhận thua. Ta Phá Thiên cười lạnh một tiếng. Cái gọi là thượng bất chính thì hạ tắc loạn. Ngươi vì thèm muốn thêm hai thanh kiếm lại dám nói dối như quậy trong trường hợp này. Có thể thấy là ngươi thật đề tiện. Cha ngươi đã là tội nhân phản nghịch lớn nhất của đế quốc, sư phụ của ngươi. Nói tới đây hắn cố ý liếc nhìn Đinh Tam Thạch đang ngồi trên bàn tiệc Sau đó chỉ ga mắng chó mà nói Có đồ đệ thế nào thì sư phụ thế nấy Tất cả bọn họ đều là những kẻ bất trùng bất nghĩa Mặt dày vô sỉ Thật là dương vật cũng có thể kéo dài Lâm Bắc thần kinh thường nói Ta cứ tưởng rằng phản bội sư tôn đã là giới hạn của ngươi Không ngờ vẫn còn đánh giá cao ngươi Chủ đề như vậy cũng có thể lôi giáo viên Đinh vào Ngươi quả thực là lòng lang dạ sói." Cho dù nuôi một con chó, thời gian dài Nó cũng biết vẫy đuôi loài người rắc rưởi như ngươi Vì để lấy lòng bạch hải cầm Lại có thể trước mặt nhiều người như vậy Chỉ gà mắng chó công kích giáo viên đinh Thật sự là ghê tởm đến cực điểm Trên mặt tà phá thiên không có chút gì gọi là xấu hổ Quét miệng hiện lên vẻ khinh thường Đình lỗi ông ta Xứng là sư phụ của ta sau Nếu không phải ông ta làm hại đồ đệ Chỉ hoãn của ta mất 3 năm Ta sớm đã là đệ tử nòng cốt của bạch vân thành Đình lỗi Lâm Bắc Thần dùng ngón tay xoa mi tâm cái tên này. Hắn đột nhiên rất muốn quay đầu hỏi một câu giáo viên Đinh. Trước đây ông từng buôn bán thịt lợn sao? Thì ra tên thật của Đinh giáo viên lại là Đinh Lỗi. Đinh Lỗi này có thể cắt ra thành ba cục đá cho nên gọi là Đinh Tam Thạch. Đổ chó má vòng ẩn phụ nghĩa. Lâm Bắc Thần tỏ vẻ khinh thường mà nói. Không phải chỉ là muốn ép ta sử dụng kiếm tay trái thôi sao? Ha <cười> ha. Tùy ý ngươi. Hắn đổi tay trái cầm đa lăn kiếm trong tay rồi nói. Ngươi không phải rất thích đánh cược với người khác à? Hay là chúng ta cũng đánh cược một trận thì thế nào? Nếu như ta thắng, ngươi phải giao ra Trảm Thiên kiếm, nếu như ta thua, ngươi có thể tùy ý chọn một trong ba thanh kiếm trên người ta mà xử lý, thế nào? Sắc mặt của mọi người hơi thay đổi một chút, Tạ Vân Vinh đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Lâm Bắc Thần, Tạ Phá Thiên nhướng mày, Lâm Bắc Thần lại nói, "Thế nào? Làm ra vẻ cả nửa ngày cong cái đít lên, bây giờ lại không dám à?" Tạ Phá Thiên cười lạnh một tiếng. Nếu như người thua, cả ba thanh kiếm của người đều tùy ta xử trí Lâm Bắc Thần liền dứt khoát gọn gàng Được Lời này vừa dứt, tiểu cơ, chuẩn bị xong chưa Lâm Bắc Thần âm thầm kêu gọi Đây, chủ nhân Điều chỉnh chế độ kiếm tay trái đã hoàn tất Chuyển giao kinh nghiệm, cùng thời kỳ đã hoàn thành Giọng nói của trợ lý thông minh chuyển đến Cùng lúc đó áp chư thủy kiếm thuật hiện lên trên màn hình chính của điện thoại Hình tượng thủy mặc giống hệt với Lâm Bắc Thần không ngừng tu luyện sớm đã biến thành mô thức cầm kiếm tay trái để tu luyện về phần áp chư thủy kiếm thuật sau đương nhiên là trước đó khi mà lâm bắc thần dùng phương pháp đọc với tốc độ sóng lượng tử để ra vẻ hắn đã để cho trợ lý thông minh trực tiếp quét hình tạo ra nếu không với tài năng kiếm đạo thực sự của lâm bắc thần cho hắn thời gian cả một tháng e rằng cũng không thể lĩnh hội được quá nhiều hàm ý của chư thủy kiếm pháp mọi thứ đã sẵn sàng xem kiếm lâm bắc thần trực tiếp đâm ra một kiếm thanh kiếm mà sử dụng lần này là đa lan kiếm đa lan kiếm trong tay trái ánh kiếm lập lòe huyễn âm thủy triều âm vang ngoài khơi cuộn lên giữa không trung giống như tiếng sấm cái gì cái này còn mạnh mẽ hơn sau các thiếu nam thiếu nữ nhất thời trợn tròn mắt nhãn cầu suýt nữa thì bật tót ra khỏi hốc mắt rồi ai cũng có thể nhìn ra được chư thủy kiếm pháp mà lâm bắc thần thi triển ra lúc này thực sự càng tinh xảo hơn so với khi hắn cầm kiếm bằng tay phải keng càng... tàu phá thiên vung kiếm tấn công cả hai người họ đều thi triển thức đầu của chư thủy kiếm pháp Thân kiếm va và đập vào nhau. Lần này bóng dáng Lâm Bắc Thần vững như Thái Sơn, ngược lại bóng dáng Tào Phá Thiên hơi lắc lư. sắc mặt của người sau hơi thay đổi. Hắn cũng cảm nhận được kiếm tay trái của Lâm Bắc Thần sát thương mà kiếm thuật bộc phát càng mạnh mẽ hơn so với tay phải. Trước đoán còn có thể dựa vào ưu thế tu vi huyền khí ngang ngược để áp chế Lâm Bắc Thần, nhưng mà bây giờ rất rõ ràng, sự tinh thông và lĩnh ngộ trừ thủy kiếm pháp của Lâm Bắc Thần đã vượt xa hắn, áp chế ngược lại hắn. Chết tiệt, sao có thể như vậy? tàu phá thiên trong lòng vừa kinh ngạc lại vừa tức giận thật ra có một bí mật mà người khác không biết trên thực tế bản kiếm phổ hoàn chỉnh của chư thủy kiếm pháp này hắn đã xem qua trước đó một ngày và đã âm thầm tu luyện trước bí mật này trừ hắn và sư phụ bạch hải cầm quán ra thì không ai biết được ngay cả hải lão nhân là người chủ trì phần thi này cũng mù tịt cho nên hắn mới tràn đầy tự tin như vậy điều này càng khiến hắn không thể nào chấp nhận được cục diện hiện tại bản thân đã tu luyện trước lại không địch nổi lâm bắc thần người chỉ lĩnh ngộ trong thời gian một nén nhang sau điều này chẳng phải có nghĩa là tài năng kiếm đạo quắn kém xa so với tên phá gia Chi tử não tàn này keng keng trường kiếm tường rào đa lan kiếm trầm như đá ngầm điên cuồng như gió lốc từng chiêu từng thức đánh ra liên miên không dứt tựa như sóng biển vô biên hết đợt này tới đợt khác quét qua tiếng sóng biển cực lớn cuồn cuộn trong không khí khiến cho tất cả mọi người đều có cảm giác như đang đặt mình bên bờ biển Ta phá thiên đã dần nắm ở thế bất lợi, chết tiệt! Chi thủy kiếm pháp này chẳng qua chỉ là chiến kỹ nhị tinh khiến cho ưu thế tu vi của ta không phát huy ra được. Hơn nữa sự lĩnh ngộ của ta không bằng lâm bắc thần, cho nên thi triển kiếm pháp tương đồng ngược lại bị áp chế. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ở trước mặt mọi người thắng thua không cần phải nói thêm. Trong lòng hắn trở nên luống cuống, một tia hung quang lóe lên trong mắt. Thiên Nhi, để đề, đề phòng Vi sư sẽ truyền cho con thêm một chiêu kiếm pháp nữa, Minh Nguyệt Hàn Thủy Kích. Chiêu này là một sát chiêu ẩn dấu, vi sư đã dựa trên minh thủy kiếm pháp mà đích thân suy diễn ra. Nếu ngày mai gặp phải kẻ địch mạnh còn có thể thi triển chiêu này, chắc hẳn sẽ khiến đối thủ trọng thương, nhất định có thể khiến hải lão nhân kia phải lau mắt mà nhìn. Đây là một đoạn thoại mà sư phụ Bạch Hải Cầm đã nói hôm qua. Vốn dĩ cho rằng cuộc thi hôm nay, chắc chắn phải giành thắng lợi. Ai mà biết giữa đường lại xuất hiện một Lâm bắc thần. Vậy thì, Lâm bắc thần, hôm nay ta phải lấy mạng ngươi vừa nghĩ tới đây kiếm thức trong tay tảo phá thiên đã thay đổi mạnh mẽ chiêu kiếm pháp thứ hai mươi hai lập tức nối liền xuất ra ngay sau đó chạm thiên kiếm trong tay hắn biến thành hai nắm kiếm đột nhiên tập trung và xuất ra chỉ trong nháy mắt thủy văn màu xanh biếc dâng trào trên thân kiếm ánh sáng rực rỡ một kiếm phách thẳng ra ngoài chính là sát chiêu ẩn giấu hàn thủy kích năng lượng trong sân lập tức cuồng bạo các thiếu niên nam nữ theo dõi trận đấu chỉ cảm thấy thủy chiều gào thét bên tai hai má đau nhức giống như bị sóng biển đánh không thương tiếc nhất thời đều kinh hãi lui về đây là cái gì trong chiêu thủy kiếm pháp có chiêu này sau chẳng lẽ là phần cuối cùng của chiến kỹ sát chiêu ẩn giấu được suy diễn ra ngay cả các thế hệ lớn tuổi cũng cảm thán trong mắt hải lão nhân hiện lên ánh sáng mãnh liệt sau đó lại lóe lên một tia nghi hoặc không đúng không phải là như vậy ầm uhm. hai kiếm giao nhau lâm bắc thần thi triển thần pháp vân trung phi vũ lui lại hai mươi bước loạng choạng trên mặt đất sau đó lùi thêm sáu bước nữa mới ổn định cơ thể nửa bên người giống như bị một chiếc búa khổng lồ đập vào gần như mất đi chi giác thắng bại đã rõ ta phá thiên chống kiếm mà đứng cười lạnh một cách trịch thượng lầm bất thần người đã bại hắn rất tự tin bản thân đã dốc toàn lực và sát chiêu ẩn giấu tên phá gia chi tử não tàn bây giờ thì có vẻ thương thế không nặng nhưng trên thực tế hắn chắc hẳn đã là thân thể tê liệt nội tạng dịch chuyển nguyễn khí hỗn loạn bị nội thương nghiêm trọng mất đi sức chiến đấu chỉ đáng tiếc là chưa thể giết chết hắn đừng có mở mồm lâm bắc thần vung tay lên ta choáng váng vì sự ngu xuẩn của ngươi hắn từ từ thở ra một hơi rồi nói suy diễn ra một sát chiêu ẩn dấu mèo trả giống mèo cáo trả ra cáo liền nghĩ rằng bản thân đã thắng chắc rồi sao ha <cười> ha để ta cho ngươi mở mang tầm mắt một chút sát chiêu ẩn dấu thực sự của chư thủy kiếm pháp đây soạt đà Lan kiếm chấn động kiếm quang phá không cái gì đồng tử của tà phá thiên co rút lại còn có thể xuất thủ ư Tên cảnh bán áo tàn này không bị thương sau. Dưới sự kinh ngạc phản ứng của tà phá thiên cũng chậm đi một nửa, vùng kiếm vội vàng chặn lại. ầm, uhm. thủy khí huyễn tượng tiêu tán, sức mạnh to lớn chuyển đến. Tà phá thiên lùi lại một bước, theo bản năng dường như biến đổi kiếm thức. May mắn thay là trong thời khắc then chốt, hắn khống chế được cánh tay của mình, không phá vỡ quy tắc của vòng đấu. Một khi sử dụng chiêu thức bên ngoài chiêu thủy kiếm pháp, coi như hắn đã thua. Keng. Càng... đà lan kiếm vén lên tầng tầng màn kiếm điên cuồng tấn công. Tà Phá thiên vừa ngăn cản vừa lui lại trong mắt hắn sát cờ bừng bừng ta không tin lâm bắc thần bại cho ta hàn thủy kích sát chiêu ẩn giấu lại xuất ra hai tay hắn cầm kiếm vẩy ra huyễn âm thủy triều quần quận ngất trời cuốn theo huyền khí khủng bố chém ra không thương tiếc lâm bắc thần cũng đồng thời hét lớn hàm ý bí mật nghịch thủy hàn thành đà lan kiếm trong tay hắn cũng là huyền khí lấp lánh bay vụt lên nhờ vào trận pháp huyền văn trên thân kiếm tầng tầng lớp lớp ánh sáng đột ngột phóng ra giống như ngược sóng quét qua hư không kiếm như long vương ngược dòng mà lên cuốn ra hàng ngàn đống tuyết đó là cũng là sát chiêu suy diễn ra sau là ai mạnh hơn các thiếu niên nam nữ chỉ cảm thấy gió mạnh tạt vào mặt ngạt thở lần lượt lui về sau trợn tròn mắt không thể bỏ lỡ bất cứ giây phút nào như mọi người đều đã biết một miền kiếm kỹ suy diễn đến cực điểm có thể dựa trên cơ sở của chiều kiếm ban đầu suy diễn ra một sát chiêu ẩn giấu căn cứ vào sự lĩnh ngộ và tài năng khác nhau của bản thân các sát chiêu suy diễn ra có uy lực cũng không giống nhau đại đa số các sát chiêu suy diễn của kiếm kỹ uy lực ngang ngửa cấp bội lực sát thương thì cực kỳ khủng khiếp trước đó khi tào phá thiên thi triển sát chiêu suy diễn hàn thủy kích đã đủ khiến người ta kinh ngạc nhưng sát chiêu chư thủy kiếm thuật mà lâm bắc thần thi triển ra thanh thế chẳng hề kém cạnh tào phá thiên đây là hai thiên tài yêu nghiệt đến mức nào lại đều có thể suy diễn ra sát chiêu ẩn giấu ok như vậy thì